các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 1 của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ chuyện dài có thời lượng khoảng 5 tập của tác giả Mạnh Tuấn. Tác giả Mạnh Tuấn thì chúng ta cũng đã nghe qua một số câu chuyện mà chúng tôi đã hân hành giới thiệu đến quý vị trong thời gian vừa qua. Câu chuyện này có tựa đề là Ai oán ai oán của tác giả Mạnh Tuấn và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 của câu chuyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện có phần dẫn đọc của dịch soạn. Trong hậu viện của nhà họ Bạch Tiếng của một tỷ nữ thất thanh văng lên Bạch hời đang ngồi nhâm nhi Cốc trà bỗng nhiên đặt xuống mặt kêu lớn Có chuyện gì mà mẫu nào vậy hả Một lát sau một người mặc y phục Gia đinh trước ngực có thiêu chữ Bạch Hốt hoàng trở vào bên trong Về mặt tái nhợt người run lên lắp bắp nói Lão già tam phu nhân Tam phu nhân Bạch hời bực mình mà nói Tam phu nhân làm sao nói nhanh Tam phu nhân đã cho cổ tự vẫn tại Hoa viên à Lời vừa thốt ra Bạch Khởi bất sắc giật mình đánh rơi ly trà xuống đất, rồi vội vã hướng hoa viên mà chạy tới. Nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa, những lối đi được lát bằng những viên đá cuội màu trắng. Ở sát góc vườn là một chiếc hồ nước nhỏ rất trong, có thể thấu tới tận đáy hồ. Trên bờ hồ một cây liễu lâu năm thân cao mấy chừng phủ lá xuống đong đưa, nhưng xung quanh cây liễu đó rất đông người đang tụ tập xì si xào bàn tán. Số lượng công xuất đông khoảng tầm 20 người. Trai có, gái có đều mặc đồng phục giống nhau, trên ngực đều được theo một chữ bạch. Tất cả họ đều là người hầu của bạch xa, một tỷ nữ xỉ xào liên tiếng. Tam phu nhân thật bất hạnh, nhìn yêu phục bị xét toan thế kia, chắc là bị tên lang sói nào đó cưỡng... hỗn sợ. Tỷ nữ còn chưa nói hết câu, thì một giọng giận dữ đã vang lên, tất là bạch khởi, là phu quân của tam phu nhân và cũng là bạch gia chủ. Đưa ra đánh 20 trượng. Các người giải tán đi, đừng có đứng ở đây mà bàn tán nữa, muốn ăn đòn phải không? lão ra tha tội ạ, tỷ nữ không dám. Tỷ nữ kia khuôn mặt tái nhợt khóc lóc cầu xin, nhưng Bạch Khởi vẫn mặt lạnh tanh Để quản lý cái Bạch Gia này, hắn bắt buộc phải nghiêm khắc. Bạch Gia là một gia tộc lớn trong thành, và cũng là nhà độc quyền kinh doanh tư lụa cho nên rất giàu có. Bạch Khởi lấy ba vợ, tam phu nhân này là vợ thứ ba, và đã có với hắn hai đứa con, một đứa tên là Bạch Vũ có đứa nhỏ tuổi hơn là Bạch Liễu. Đám gia đình sợ hãi giải tán, chỉ ở lại quý thường là quản gia và tin tần quan là người lúc nãy báo tin cho Bạch Khởi. Quý thường đem tàm phụ nhận xuống. Quý quản gia cùng với tần quan tiến lại cây liễu nhìn lên. Trên cành cây đó có một người phụ nữ đẹp đang chồng mình vất vượng trên chiếc dây thừng đeo xếp ngang cổ. Đầu cổ nàng nghiêng sang một bên, khuôn mặt trắng bạch hẳn để những vết thầm đèn của bột bàn tay to lớn, Đưa mắt lồi ra chảy xuống hai tia máu mẹ cổ nàng sưng lên như trước khi chết đã bị vật gì đó đánh trúng Y phục của nàng lộn sổn rách dưới như có bị ai đó vừa xé toang Ở dưới hạ vị vết máu vẫn còn thấm ra chưa khô Đôi bàn tay của nàng bấm chặt vào nhau đâm vào da thịt Lúc này hai người đã tiến lên định gỡ đoạn dây thừng đưa tam phụ nhân xuống Nhưng mà lúc này có một cơn gió lạnh nổi lên Làm cho thi thể của nàng đung đưa theo cánh cây Dường như vô tình ánh mắt vô hồn đó dừng lại nhìn thẳng về phía của tần quan, làm cho hắn lạnh gáy phải bất sắc lùi lại. Tiếng cảnh cây gãy vang lên, thi thể gãy theo cảnh cây rơi xuống chiếc hồ nước. Bạch hời câu mày nói lớn, có cái việc còn con đó mà cũng làm không có xong, nhận được phu nhân lên. Quý quản gia đổ mồ hôi hột lội xuống, tần quan thì vẫn chưa hết hoàng sợ. Thân hình của hắn run lên nhưng bị bạch hời mắng nhất cho nên cũng phải làm. Sau một hồi luống cuống với cái xác đã cứng đơ, hai người chật vật đã kéo được lên bờ. Bạch Khởi lơi công mày rồi thở dài mà quay lưng đi. Đem xuân cất phu nhận cho cẩn thận, chuyện này không được để lộ ra ngoài. Những người đã thấy hai người hãy lo liệu đi, cứ bảo nàng ấy treo cổ là được. Còn những chuyện khác các người tự biết lộ ra thì nhận hậu quả như thế nào? Nói rồi Bạch Khởi quay lưng lạnh lùng mà bước đi, nhưng ở phía cuối hoa viên hai đứa trẻ non có vẻ gầy gò. Quần áo cũ kỹ đang đứng nhìn về phía của Tam Phu Nhân. Đó là Bạch Vũ cùng với em gái của nó là Bạch Liễu. Bọn nó rất sợ Bạch Khởi, cho nên chỉ dám đứng đằng xa mà nhìn lại mẫu thân đã chết. Bạch Khởi tiến lại về chỗ của hai đứa trẻ, khuôn mặt nghiêm nghị như rãn ra, vô đầu của Bạch Liễu mà lên tiếng. Hai người về đi là mẫu thân người đoàn bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net